Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3268 Tiến Giai Độ Kiếp Trung Kỳ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Chỉ là bây giờ là hay không là nuốt cách này hạt tiên gia Linh Dược Thời cơ tốt nhất đâu này Lâm Hiên như trước có chút trần chờ Mà hắn sở dĩ hội cầm bất định chủ ý Đó cũng là có nguyên nhân địa Phương Cái này hạt đan dược quá thần bí đối với nó công dụng, lâm hiên chỉ. Có thể là làm một ít suy đoán. Phục dụng về sau đến tổt cùng là tăng tiến pháp lực hay là đối với. Tại đột phá bình cảnh có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, lâm hiên. Hiện tại cũng không dám khẳng định cái gì. Mà hắn cũng không muốn phung phí của trời như thì không cách nào đem. Này tiên gia Linh Dược cổ thể công hiểu biết rõ ràng tại không thỏa. Đáng thời cơ nuốt, nhưng là sẽ lãng phí cái này bảo vật. Linh đan khó được, Lâm Hiên tự nhiên muốn trình trọng một chút rồi. Sau đó Lâm Hiên đem cái này hạt đan dược lấy ra, chậm rãi phỏng đoán. Hắn đã từng thấy qua Linh đan diệu dược vô số trước mắt cái này hạt. Tuy là tiên gia chi vật. Nhưng tổng cũng là có dấu viết mà lần theo. Đấy, nửa tháng sau, Lâm Hiên được ra một cách lại để cho chính mình giật. Mình kết quả. Cái này hạt đan dược không chỉ có có thể tăng tiến pháp lực đối với. Đột phá bình cảnh đồng dạng rất có công dụng nếu là mình hiện tại. Nuốt, không sai biệt lắm có tỷ lệ tấn cấp bước vào độ kiếp trung kỳ. Phát hiện này lại để cho Lâm Hiên mừng rỡ. Mọi người đều biết, độ kiếp đã là tu tiên cuối cùng một cái cảnh giới. Phóng nhãn tam giới, như vậy tồn tại cũng phượng mau lân giác vô cùng. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều vây khốn sơ kỳ. Bước vào độ kiếp về sau tu hành há lại chỉ có từng đó là gian nan. Không lưu loát, cho dù bế quan hơn 1.000 năm, pháp lực không có một. Điểm tiến triển cái kia cũng chẳng có gì lạ. Chớ đừng nói chi là đơn, giản tấn cấp. Cho nên cái này một nửa tỷ lệ đã là phi thường rất giỏi nếu là nói ra 100% sẽ để cho những tu sĩ ghi hâm mộ đến chết. Vận khí của mình còn tưởng là thực không tầm thường, rõ ràng có thể. Đạt được như vậy là bảo vật. Muốn hiểu được như vậy Linh Đan chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cho dù tại chân tiên giới Chỉ sợ cũng là không thấy nhiều địa phương Đương nhiên Hết thầy tất cả đều là Lâm Hiên phỏng đoán Nhưng hắn vẫn Có rất lớn nắm chắc Mà cái này cũng đã đã đủ rồi Lâm Hiên quyết định nuốt Như là tu vi của mình có thể ở vốn có trên cơ sở tái tiến một bước Bước vào độ kiếp trung kỳ Cái kia đối mặt thiên âm cung cũng đem có Càng nhiều ác chủ bài cùng dũng khí, đem cẩm tâm cứu ra cũng sẽ không có khó khăn quá lớn, dù sao tu tiên. Giới nói cho cùng, này đây thực lực nói chuyện đấy. Cân nhắc lời hại. Lâm Hiên đã quyết định chủ ý. Vì vậy cởi xuống đến 3 ngày, hắn nghỉ ngơi thật tốt, đem tinh thần. Của mình cùng pháp lực tất cả đều điều chỉnh đã đến trạng thái tốt. Nhất tắm rửa thay quần áo. Tại đây thiên thanh sáng sớm đi tới phòng. Luyện công ở bên trong. Tay áo phất một cái, một cái bình ngọc bay vút mà ra. Sau đó lâm hiên nhẹ nhàng bắn ra, cái chai vỡ vụn ra, một hạt long. Nhãn lớn nhỏ linh đan đập vào mi mắt. Trắng nón như ngọc, mặt ngoài phóng xuất ra linh quang nhưng lại ngũ Sắc lưu ly chỗ phát ra hương khí càng là làm cho người vui vẻ thoải. Mái, giờ phút này, nó lơ lượng tại giữa không trung quay tròn chầm rãi. Chuyển động không ngừng, mà hắn mỗi chuyển động một vòng. Phủ cận đều có xinh đẹp hoa tươi hiển. hiện ngũ sắc lưu ly tràn đầy thần bí khí tức. Mà ở hoa tươi bên cạnh còn có vô số lớn nhỏ không đều loài chim bay. Đập vào mi mắt, như ẩm như hiện Vần quanh ở đằng kia hạt đan dược bên. Cảnh, chú tước đại bằng thanh loan thiên phượng. Mỗi một chủng loài chim bay. Đều đại danh đỉnh đỉnh tất cả đều là. Thượng cổ thời điểm nổi danh nhất chân linh cấp thiên cầm. Như vậy gì tưởng. Lâm Hiên ngày trước tuy nhiên cũng đã xem qua. Nhưng giờ phút này như trước nhìn không được giật mình. Tiên gia chi vật quả nhiên không phải chuyện đùa trước mắt cái này. Hạt đan dược. Tại tiên giới chỉ sợ cũng là nổi tiếng đấy. Lâm hiên sâu hít sâu. Đem chính mình hơi tâm tình kích động bình phục. Xuống dưới. Hắn đến cùng không phải bình thường tu tiên giả. Rất nhanh tựu khôi. Phục thường sắc. Sau đó tay phải nâng lên. Cái kia hạt đan dược phản phất bị một cỗ. Nhìn không thấy lực lượng dẫn sắt. Ngoan ngoán lọt vào lòng bàn tay. Của hắn. Lâm Hiên có chút cúi đầu xuống, ngưng mắt nhìn một lát, sau đó liền. Hơi ngửa đầu đem hắn nuốt. Hương vị ngọt ngào hương vị chuyện đến, Linh đan cửa vào tức hóa. Lâm Hiên không dám lãnh đảm bề bộn đóng chặt hai con ngươi, khoanh. Chân mà ngồi bắt đầu luyện hóa khởi dược lực đã đến. Cái này không có gì độ khó, Lâm Hiên bước vào con đường tu tiên mấy. Ngàn năm có thừa, đã từng nuốt qua linh đan diệu dược vô số kể cái này luyện hóa dược lực quá trình sớm đã là cưới xe nhẹ đi đường quen. Ước chừng tiểu sau nửa canh giờ, cái kia cầu chuyển huyền linh đan tựu chầm chậm hóa khai, một cổ nhiệt lưu trào vào đan điền khí hải, tiến vào linh lực chi hồ, không, hiện tại có lẽ gọi linh lực chi hải. Sau đó chảy xuôi như tứ chi bách hài Toàn bộ quá trình thuận lợi vô cùng toàn thân ấm áp càng là thoải mái Vô cùng như phản phất là phao suối nước nóng Cái này không khỏi cũng quá thuận lợi hơi có chút Ý nghĩ này trong đầu toát ra Nhưng rất nhanh lâm hiên trên mặt tựu lộ ra nét mặt tươi cười Thuận lợi có cái gì không tốt phải biết rằng đây chính là tiên gia Linh dược Có lẽ thật có thể một phen thuận gió tấn cấp Nghĩ tới đây Lâm Hiên Trên mặt tràn đầy vui vẻ Đương nhiên Lâm Hiên trong nội tâm cũng cũng không có buông cảnh Giác thi triển nội thị thuật Đem thần thức hoàn toàn thả ra Coi chừng cảnh giác khả năng phát sinh biến cố Nhưng còn lần này Lo lắng tựa hồ biến thành sư thừa Theo thời gian trôi qua Pháp lực tăng tiến càng ngày càng thuận lợi. Dược lực chảy xuôi tiến đan Điền đi qua linh lực chi hải đi khắp tứ. Chi bách hải sau đó như hải nạp bách xuyên một lần nữa chảy xuôi hồi. Đan Điền Toàn bộ thuần hoàn liền hoàn thành một lần đại chu thiên. Mà theo quá trình này hoàn thành chính mình pháp lực tăng trưởng tốt. Độ là mắt thường có thể thấy được. Phải biết rằng. Lâm Hiên tiến vào độ kiếp kỳ kỳ thật cũng không quá. Đáng mấy trăm năm mà thôi. Dựa theo bình thường tốc độ tu luyện cho dù hắn có nhiều hơn nữa Linh. Đan diệu dược nuốt, không có hơn vạn tái quang âm cũng hưu muốn đạt. Tới độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Đúng vậy, vạn năm. Tại Phàm Nhân xem ra đây là không thể tưởng tượng đã lâu, nhưng mà... Rơi khi bọn hắn như vậy tồn tại trong mắt tốc độ tu luyện đã không Phải là nhanh Lâm Hiên cũng từng nghĩ tới Lên giá phí thời gian lâu như vậy Đây cũng là vì cái gì Hắn không đợi tu vi lại tấn một cấp tựu muốn Đi âm ti giới tìm kiếm Nguyệt Nhi tung tích Bởi vì vạn năm chờ đợi Thật sự quá xa xưa Có thể hiện tại xem ra Vận khí của mình thật sự quá tốt rồi một điểm. Căn bản là không cần thời gian vãn năm. Nếu như hết thầy thuận lợi, chỉ cần chính là một tháng thời gian, pháp. Lực của mình có thể đạt tới độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong. Trong khoảng cách kỳ, chỉ còn lại có một bước. Nếu như thuận lợi, có. Lẽ rất nhanh có thể tấn cấp. Nghĩ tới đây, lâm hiên tâm tình thật sự vui vẻ vô cùng. Càng thêm không dám khinh thường cơ hội tốt như vậy là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu địa phương. Cứ như vậy một tháng thời gian qua rất nhanh đi tại Lâm Hiên muôn. Vàn cẩn thận tất cả coi chừng phía dưới quả nhiên không có suốt sai. lầm mà toàn bộ quá trình phát triển cũng cùng chính mình trước kia. Đoán trước không sai biệt nhiều Lâm Hiên pháp lực cùng đi qua so. Sánh với... Gia tăng lên đâu chỉ gấp đôi có thừa Hôm nay hắn khoảng Cách độ kiếp trung kỳ Chỉ còn lại một bước ngắn mà thôi Hết thầy tựa hồ cũng quá thuận lợi Lâm hiên từ khi đạp vào con đường Tu tiên kinh nghiệm khúc chiết nhiều vô số kể tấn cấp Sớm hơn đã Không là lần đầu tiên Nhưng mà quá trình như lần này thuận lợi Nhưng lại chưa bao giờ từng Có quá